Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nào ngờ khi móng vuốt của cô Ngọc Lan sắp sửa trộp xuống lưng của anh Tâm Thì cô khựng lại Ánh trăng yếu ớt Chiếu lên đôi mắt của cô Ngọc Lan Ngay chỗ áo bị rách Mạng lưng trần của anh Tâm hiện ra Một vết bớt Hình trăng lưỡi liềm Không gian và thời gian như ngừng động Thứ duy nhất của họ có thể nghe được là tiếng lá rơi xào xạc. cô ngọc lan khuỵu xuống tay run rẩy vạch cái áo ra nhìn cho rõ năm đó khi sinh con cô nhớ rõ trên lưng con trai mình cũng có một vết bớt cô cẩn thận miết tay qua vết bớt đó vẫn còn rõ ràng lắm bất giác Tứ phù chấn quỷ, khỏi! Âm thanh của ông sát quyết liệt vang lên, kèm theo đó là bốn lá huyết phù bay như tên bắn thẳng vào lưng cô Ngọc Lan. Cô Ngọc Lan đang tập trung ở bên này, không né kịp, hứng trọn toàn bộ, đòn tấn công. Cả một vùng sáng rực khiến những người đứng gần như chói mù mắt. Cô Ngọc Lan bị thương đau đớn, khó khăn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu như máu, oán hận nhìn ông sát. Bàn tay run run đưa lên Nhắm hướng ông sát đang đứng Mà giật giữ trồn đến Nào ngờ cô lại lọt thẳng vào trận pháp Mà ông sát đã bày ra Khi cô vừa lao đến Thì từ bốn phía Bốn sợi dây chỉ đỏ Trăng thẳng vào người Thoạt nhìn những sợi chỉ đỏ mong manh Thế nhưng lại vô cùng chắc chắn Mặc cho cô Ngọc Lan vùng vẫy như thế nào Chúng cứ quấn chặt lấy cô không buông winter chói, nhật quang chiếu, tứ thần tụ, chảm tàn ác. Thời cơ đến, ông sát không chần chừ thêm một giây phút nào cả. Vận công nệm chú, giọng ông rì rầm, những sợi chỉ đỏ đang siết lấy cô Ngọc Lan run lên bần bật, tỏa ra ánh sáng kỳ quái. Da thịt của cô Ngọc Lan cháy xém thành từng vệt. Đau đớn làm cho cô gầm lên tuyệt vọng. ra thả ta ra thả bay ra để mày gây nghiệp báo sao không lẽ mày muốn đời đời kiếp kiếp làm quỷ sao tao chỉ trả thù tao chỉ trả thù tao không làm gì sai hết hoàn hoàn tường báo vì hận thù mà đã đoạt bao mạng người còn không biết hối cải vừa nói ông sát Càng vận chú để cho những sợi dây siết chặt Cô Ngọc Lan cảm nhận được Dây kia đang cứa vào da vào thịt Như muốn cắt cô ra làm mấy phần Đôi mắt của cô ngân ngấn nước Chua chát Tự nghĩ rằng bản thân mình không sai Cô ta cũng là người đàn bà Cũng khao khát được yêu thương Khao khát được hạnh phúc Thế nhưng chúng nó đẩy cô vào đường cùng Cô đâu có muốn hóa quỷ đâu Là chúng nó ép cô thành quỷ đôi mắt của cô nhìn về phía anh tâm đang ôm lấy vợ mình sợ hãi nhìn cô đứa con trai nhỏ bé năm đó đang ở trước mặt cô cô muốn ôm lấy con để hát du con để cảm nhận được hơi ấm để được làm mẹ giờ mày chả được thù rồi không lẽ là không muốn đầu thai Quan nghiệp của mày đã tích tụ nặng Nếu như cố chấp thì vĩnh viễn không còn đường lui Ông sát nhẫn nại khuyên giải Bởi ông biết bản chất của cô Ngọc Lan không phải là ác độc Những chuyện mà ông đã từng nghe bà Lý kể Cũng hiểu được là cô bị dồn ép mới thành ra như vậy Còn có thể Còn có thể quay đầu sao? Chỉ cần mày chịu buông lòng thù hận xuống, thì cái gì mà không thể. Tao giúp mày tu tập tích đức, chả lẽ cơ oán nghiệp gây ra bấy lâu mà đi đầu thai chuyển kiếp làm người. Cô Ngọc Lan thôi không vùng vẫy nữa, quay sang nhìn con mình, nhìn vẻ kinh hãi trên khuôn mặt ấy. Cô trột ra. Bao nhiêu năm qua, cô bị oán khí bao trùm để rồi hóa quỷ để cho ác tâm che phủ lấy lý trí còn sót lại. Mà ngay nghe hot nhất tại đọc